Và ngày hôm nay sau khi mà sinh con ra Thì cô lại không được gần gũi với con Bởi vì lời hứa dành cho Lâm Cô phải thực hiện Vậy thì lời hứa đó là gì Và liệu rằng Diệp Anh có được gần gũi với con hay không Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi Nội dung của tập 23 Để biết thêm những tình tiết bất ngờ Và tầm an không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa Chúng ta cùng nhau lắng nghe Tập 23 của câu chuyện Sao sáng chờ anh về chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ cơ thể của tôi mỗi lúc một rét run và tôi muốn lịm đi nhưng khi nghe mấy chữ đưa bé bị ngạt tôi bỗng hốt hoảng và sợ hãi vô cùng tôi vốn nghĩ mình máu lạnh và tuyệt tình vậy mà giây phút này Khi nghe đến việc đứa bé trong bụng gặp nguy hiểm, tôi đã gần như suy sụp và tuyệt vọng. Không muốn nghĩ tới bất cứ điều gì nữa, không còn muốn nghĩ cho bất cứ ai, hay là hận thủ ai nữa. Tôi chỉ nghĩ duy nhất đến đứa con trong bụng tôi. Lúc này tôi cũng mới biết, trong khoảnh khắc sinh tử, tôi vẫn nghĩ đến đứa con tội nghiệp đầu tiên. Tôi chỉ sợ rằng không còn kịp, sợ rằng chỉ cần muộn thêm một giây một phút, thì chắc chắn, ngàn vạn lần tôi sẽ hối hận bởi vậy tôi vội vàng túm lấy người trước mặt nước mắt của tôi chảy dài xuống miệng xin chị xin chị cứu đứa bé xin cứu lấy con tôi chị cứ bình tĩnh cố gắng lên chị có dặn được không lúc này tôi không còn nghe gì nữa và tôi không thể nào nhìn thấy gì chỉ điên cuồng túm lấy hai bên thành giường dùng sức lực cuối cùng và cố gắng dặn ra một hơi giây phút ngay sau đó tôi đã chìm vào một bóng đen mịt mù có ai đó hình như hốt hoảng gọi tên tôi thế nhưng tôi không còn nghe được bất cứ lời nào nữa tôi không biết mình lịm đi bao lâu đến khi tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trong một căn phòng trắng toát bên trên còn treo một bình truyền nước và bên cạnh là một cô y tá nhìn thấy cô y tá tôi vội vã bật dậy Thế nhưng hình như tôi mất rất nhiều máu nên vừa mới ngồi dậy đầu óc của tôi chóng váng vô cùng. Cô y tá thấy như vậy liền nói với tôi. Chị đừng có ngồi dậy đột ngột như vậy. Chị vừa mới sinh xong còn mất nhiều máu nên cứ nghỉ ngơi. Chồng chị lo cho chị lắm đấy. May mà chị không sao. Lúc này toàn bộ ký ức mới ùa về trong tôi. Tôi nhìn xung quanh không thấy có đứa bé nào. Căn phòng không có nôi. Bỗng dưng tôi có một linh cảm rất lạ liền túm lấy tay của cô y tá. Còn tôi đâu, đứa bé đâu, đứa bé còn sống không? Cô y tá nhìn tôi nhíu mày. Chị, chị bình tĩnh. Đứa bé khỏe mạnh, con gái, tròn ba cân. May mà chị đủ sức để dặn hơi cuối cùng. Con bé được ekip đỡ đẻ, tóm luôn ra ngoài, trộm vía xinh xắn trắng trẻo lắm. Nó đang ở đâu? Cô cho tôi biết đi. Chồng chị vừa bé đi rồi. Anh ấy ở đây từ lúc chị sinh đến vừa nãy truyền xong túi máu cuối cùng Bác sĩ khám xong bảo chị không sao Anh ấy mới yên tâm Đến lúc cắm truyền nước Bác sĩ bảo là một lúc chị mới tỉnh nên anh ấy bế đứa bé ra ngoài rồi À, mẹ chị đi mua cháo cho chị chắc là sắp về rồi đấy Khi nghe đến đây tôi hoảng hốt vội vã rút dây truyền mặc trước cơ thể mình đang còn yếu ớt tôi lao thẳng ra ngoài Cô y tà thấy như vậy chạy theo định tóm tôi lại Thế nhưng vừa chạy được vài bước, tôi nhìn thấy bóng của Lâm đang bế một đứa trẻ về phía cuối hành lang. Nhìn thấy anh, tôi không còn bình tĩnh được. Tôi lao thẳng tóm lấy tay Lâm, giọng nói của tôi lạc cả đi. Đợi tôi cho con bú xong, tôi sao lại nói cho anh, có được không? Để tôi cho con bú một lần, có được không hả Lâm? Không đợi anh đáp, tôi đưa tay đón lấy con. Tôi biết bản thân mình đã lựa chọn rồi Thì không thể nào thay đổi được nữa Và cũng không hối hận Tôi cứ tưởng rằng mình mạnh mẽ Vậy mà vừa nhìn thấy gương mặt của con Tôi đã không kìm được nước mắt Nước mắt cứ như vậy rơi xuống Con bé rất giống Lâm Nhưng làn da trắng Lại giống hệt tôi Tôi ôm con vào lòng Người được mùi hương thơm tho Rõ ràng tôi chuẩn bị tinh thần cho giây phút này từ lâu Rõ ràng tôi từng muốn bỏ nó đi Vậy mà ngay lúc này đây Tôi cảm thấy đau đớn không thể nào chịu được Cứ như vậy Khóc càng lúc càng to Tôi không biết mình đã bước về phòng như thế nào Chỉ biết khi kéo áo lên cho con bé bú Tôi gần như khóc đến kiệt quệ Chiếc môi hồng nhỏ xinh Ngậm lấy bầu ngực Mút từng hơi Phản xào uống sữa tê giải nơi đầu ngực Gần 9 tháng mang thai Mỗi ngày cảm nhận những cử động trong bụng Nay rứt ruột sinh ra mới hiểu rằng Tôi thương con nhiều như thế nào. Trái tim tôi như có trăm ngàn mũi dao đâm vào. Nhìn con bú ngon lành, tôi càng khóc nức nở. Những giọt sữa đầu tiên cũng là những giọt sữa cuối cùng mà con được bú từ tôi. Một tay tôi bế con, một tay chạm lên má con, lên mắt con. Nước mắt của tôi rơi đầy, cả chiếc khăn choàng trên người con. Tôi khóc đến mức không thể nào thở nổi. Còn lâm Suốt thời gian ấy anh chỉ im lặng đưa mắt nhìn tôi. Trước kia tôi cứ nghĩ rằng trải qua nhiều chuyện đau đớn như vậy tôi không còn biết đau Nhưng tôi nào ngờ khi biết rằng đây là lần đầu cũng là lần cuối tôi cho con được bữa ăn đời bằng những giọt sữa. Tôi mới hiểu rằng cơn đau này tôi không thể nào chịu nổi. Dường như bây giờ tôi mới nhận ra được tình mẫu tử tôi dành cho con nhiều hơn là tôi nghĩ. Mấy ngón tay nhỏ bé chạm lên cạnh bầu ngực Đôi mắt tròn xoe nhìn tôi một lúc Rồi lại lim xim, lim xim Ngay cả gương mặt tôi đẫm nước mắt Nước mắt rơi đầy miệng, rơi xuống cả má con Khiến con bé giật mình Lại mở to đôi mắt đen tròn nhìn tôi Và phút giây ấy Tôi ước gì thời gian có thể ngừng lại Nhưng chỉ đúng 5 phút sau Con bé no sữa, buông miệng khỏi ngực tôi và nhắm mắt ngủ say. Tôi ôm chặt lấy con, áp má mình lên má con, hít lấy hương thơm từ cơ thể của con. Cứ như vậy mà khóc, khóc không ngừng đầu lên nổi. Tiếng khóc khàn đục ngập cả căn phòng này. Lâm nhìn tôi rất lâu, dường như có suy nghĩ gì đó. Một lát sau anh bước về phía tôi, đón lấy đứa bé. Em nghỉ ngơi đi. Đừng khóc nhiều như vậy, khóc như vậy không tốt. Em lựa chọn rồi, đừng nên yếu lòng. Tôi sẽ nuôi dạy nó thật tốt. Từ nay tôi và con sẽ không làm phiền đến em. Còn em, em cứ về sống một cuộc sống thật tốt, sống vui vẻ, sống hạnh phúc, sống cho riêng bản thân em. Và vĩnh viễn quên đứa bé này đi. Trong tháng này, tôi sẽ đưa em trai của em về, như lời tôi đã hứa. Những ngón tay tôi đan chặt ngón tay của con Cũng dần dần bị tách ra Bàn tay nhỏ xíu Cũng chỉ quả quạng lên không chung Tôi không thể nào níu giữ được Chỉ có thể nhìn con đi khuất Trái tim tôi Tựa như không còn nhịp đập Tôi ngồi thẫn thờ trên giường Không biết mình đã khóc Hay là đang cười Là khóc vì thương nhớ con Hay là cười cho sự mâu thuẫn của chính bản thân tôi Lâm nói đúng Tôi đã lựa chọn rồi, tại sao còn yếu lòng? Tôi đã lựa chọn rồi, còn khóc lóc hay đau đớn làm gì chứ? Ngồi vài phút tôi thấy cô Hiền mang một cặp lồng cháo vào, nhìn thấy đôi mắt sương mọng và gương mặt ngập nước mắt của tôi. Có lẽ cô cũng đoán được có chuyện gì đó. Cô Hiền lặng lặng múc cháo ra bát rồi bảo với tôi. Diệp anh này, cháu ăn cháo đi, ăn thì mới có sức, vừa mới sinh xong đừng có khóc. Đừng có suy nghĩ nhiều Từ từ rồi mọi thứ cũng qua Chuyện gì cũng nguôi ngoai được thôi Cô cũng làm mẹ Cô hiểu được nỗi đau của cháu cơ bảo là bỏ con đấy Không muốn có nó đấy Nhưng mà đến lúc đẻ ra thì mới biết Con cái là nắm ruột Làm sao mà bỏ được Đưa con cho người khác nuôi Nó dày dứt nó dày vò lắm Nhưng hoàn cảnh của cháu như thế Cháu cũng chấp nhận Lựa chọn rồi Thì đừng có buồn Còn bé giống với cậu Lâm cũng tốt Cậu ấy cẩn thận ôn nhu Khiêm nhường Chắc chắn sẽ nuôi dạy con bé thật tốt Cháu đừng khóc Tập quên đưa bé dần đi Sau này cháu lấy chồng sinh con Lại có những đứa con khác Mọi thứ Rồi cũng trôi vào quên lãng Cô biết Cô nói ra câu này thì tàn nhẫn lắm Nhưng mà xét cho cùng ấy. Ít ra đứng ở khía cạnh một người mẹ Sinh được đứa con ra lành lặn khỏe mạnh đó là điều may mắn hơn so với rất nhiều người khác rồi vừa nãy bên kia có người thai lưu ba mươi tám tuần thai chết trong bụng mấy ngày rồi mà không biết đau đớn lắm mà cứ phải đi đẻ đấy đẻ con ra con người ta thì sống con mình thì tím tái lạnh ngắt từ bao giờ nó cứ ôm lấy thân thể đứa bé mà khóc đây mới là nỗi đau đớn kinh khủng nhất của người làm mẹ Nên cháu sinh con ra lành lặn sinh sắn khỏe mạnh Cứ để cho cậu Lâm nuôi Cũng là một phần may mắn cháu à Khi nghe những gì mà cô Hiền chia sẻ Tôi sững sờ mất vài giây Đúng là trên đời này không có điều gì kinh khủng Bằng nỗi đau sinh ly tử biệt Mất đi người sinh ra mình Hay mất đi người mình sinh ra Đều đau khổ đến tuyệt vọng Thực ra tôi biết Tôi sẽ không thể quên đứa bé này Nhìn thấy con tôi lại càng không thể nào quên. Nhưng cô Hiền nói đúng, tôi còn may mắn hơn rất nhiều người khác. Với lại trời có sập xuống, tôi cũng chỉ có thể sống, không thể chết, chỉ có thể tiếp tục sống mà thôi. Giống như mười mấy năm nay, tôi đã từng sống, sống làm người, đã lựa chọn rồi thì nên có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Như vậy có đúng không? Có lẽ vì dần dần thông suốt. Nên tôi cũng tự mình ăn một bát cháo, cháo nóng hồi, ăn xong ngực tôi cũng tê dần vì phản xạ xuống sữa. Sữa chảy ướt cả áo, nhờ đến khuôn miệng chúm chím ban nãy của con gái. Tôi cố gắng kìm lại nỗi nhớ nhung, hít một hơi thật sâu rồi lấy máy điện thoại gọi cho Lâm. Dù rằng tôi đã xóa số của Lâm, nhưng từng con số vẫn nhớ nguyên vẹn trong đầu tôi. Trong điện thoại vang lên tiếng tút tút. Tôi không biết liệu rằng Lâm khi nhìn thấy số của tôi Anh có tắt máy không? Thế nhưng dường như chỉ một giây Cũng dường như dài như cả thế kỷ Một giọng nói quen thuộc mà xa lạ truyền đến bên tai tôi Tôi nghe Bỗng nhiên tôi nghẹn ngào Không nói được câu nào Bên cạnh có tiếng ọ ọe của đứa trẻ mới sinh Vừa mới gặp cách đây chưa tròn một tiếng, vậy mà giống như cách cả một khoảng thời gian và không gian, cách cả dăm sông ngàn núi, không thể bước qua được. Nhưng tôi không dám im lặng quá lâu, sợ rằng không còn cơ hội nào nữa, nên tôi vội vã nói ngay. Lâm, tôi muốn được cho con bé ăn sữa mẹ, có được không? Sữa của tôi nhiều, bác sĩ nói sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ sơ sinh, Tôi không có yêu cầu gì cả Tôi sẽ không gặp con Tôi chỉ muốn hút sữa cho con Rồi ngày ngày gửi qua nhà Để anh cho nó ăn bằng bình Số sữa dưa tôi chữ lại Sau này khi tôi hết sữa Anh cho con ăn sữa Có được không? Nó tốt hơn là sữa công thức đấy Đây là nguyện vọng duy nhất của tôi Mong anh đồng ý Tôi hứa với anh Tôi không gặp con Không tìm hiểu thông tin về con Hút sữa đúng 6 tháng đầu đời cho con Đến khi con ăn giảm Có thêm ít sữa chữa Tôi sẽ dừng lại Tôi chỉ gửi cô Hiền mang về cho con thôi Tôi không làm bất cứ chuyện gì khác Thế nên mong anh đừng hiểu nhầm Đầu dây bên kia im lặng một lúc Cuối cùng cũng đáp lại tôi Ừ Được Tôi túm lấy điện thoại Không dám khóc Chỉ vội vã nhờ cô Hiền Chạy ra cửa hàng sơ sinh gần bệnh viện Mua cho tôi một bộ máy hút sữa đắt tiền nhất Một máy triệt trùng, một túi sữa và một túi đá khô, cọ dừa và nước, dừa bình. Vì để có sữa cho bé, tôi cố gắng ăn hết cặp lồng cháo. Thấy trên đầu giường có hộp sữa mới tinh, tôi còn tự tay pha uống. Cô Hiền thấy tinh thần của tôi phấn chấn hơn, còn cao hứng chạy đi mua cho tôi một bát chân giò hầm nghệ, rồi bảo với tôi. Hồi xưa con gái nhà cô ăn chân giò nghệ, sữa đặc mà thơm lắm. Phụ nữ sau sinh ăn nghệ cũng tốt Chỉ cần không ăn quá nhiều là được Mà cháu cứ hút sữa đi Rồi để vào túi đá Cứ đến tối cô mang về nhà Dặn cậu Lâm hâm lên cho con bé nó uống Con gái nhà cô trước nuôi con đó, Ui giời ơi Toàn hút sữa Nên ngoài mấy cái máy kia Còn có cả máy hâm sữa đấy Thật ra cô thấy Không có cái gì bằng bú trực tiếp Nhưng thôi không còn lựa chọn Thì đây là lựa chọn tốt nhất rồi Được ăn sữa mẹ là tốt lắm rồi Tuy rằng mẹ đẻ Mẹ nuôi tôi không còn Nhưng có một người như cô Hiền bên cạnh tôi Từ lúc tôi chừa đẻ Tôi cảm thấy mình thực sự may mắn vô cùng Cô Hiền có con gái tầm tuổi tôi Con gái cô cũng trải qua việc sinh nở Nên cô có rất nhiều kinh nghiệm đáng quý Lúc tôi hút được cữ sữa đầu tiên Cô Hiền liền hỏi tôi Này Lúc nãy cháu nhìn thấy mặt của đứa bé chưa? Cậu Lâm chắc là sợ cháu nhìn thấy mặt đứa bé Rồi lưu luyến Không quên được đấy Nên là dặn cô ở lại đây chăm cháu Cậu ấy mang đứa bé đi tắm xong Rồi mang nó đi luôn Dạ cháu nhìn thấy rồi Còn cho nó bú nữa cô à Ừ Nhìn thấy Biết mặt con Cũng tốt Sau này không cần đoán giả đoán non Mà cô thấy cái cậu Lâm này Cậu còn thương cháu lắm. Lúc cháu bị mất máu, cậu ấy hoàng sợ lắm. Bình thường trông cậu ấy bình tĩnh điềm đạm. Vậy mà lúc đấy quắt âm cả lên, khiến y tá bác sĩ run sợ. Mà cô, cô còn thấy sợ cơ mà. Nói là thương con, chưa lúc gặp, nguy hiểm như thế, cậu ấy thương cháu nhiều hơn đấy. Con chưa kịp nhìn, chỉ thấy lo lắng cho cháu thôi. May mà cháu không sao, đứa bé cũng khỏe mạnh, vậy là tốt rồi. Đừng có suy nghĩ gì thêm Cô Hiền thấy tôi nghĩ thông Lại tiếp tục khuyên tôi cố gắng mạnh mẽ mà sống Mạnh mẽ bước tiếp Quên được đứa bé hay không Không quan trọng Miễn là tôi phải thật hạnh phúc và vui vẻ Sau cùng cô Hiền đưa cho tôi một cái thẻ ATM Trước kia tôi trả lại cho Lâm Ngày tôi rời đi đấy Sau đó cô nói với tôi Cậu ấy bảo đưa cho cháu cái thẻ này Mật khẩu trong thẻ như cũ nha Cháu muốn dùng tiền vào việc gì cũng được Muốn tiêu cái gì cứ rút ra Đưa tiền cho tôi sao Có nghĩa rằng Lâm thực sự muốn tôi đoạn tuyệt với đứa bé Nếu đã là đường cùng Tôi cũng không muốn làm khó mình Khó người thêm nữa Nên tôi đưa tay nhận thẻ từ tay cô Hiền Dạ vâng Cô về bảo với anh ấy cháu nhận rồi Số tiền trong thẻ Cháu sẽ dùng để trang trải cuộc sống hàng ngày Cô cảm ơn anh Lâm giúp cháu Thế rồi tôi ở viện đến ngày thứ năm Mới được ra viện Hàng ngày cô Hiền đều đặn ở viện chăm tôi Đến tối mang sữa tôi hút về Để lâm cho con ăn Số sữa dư được chữ đông lại Để sau này nếu tôi hết sữa Vẫn có sữa để cho con ăn nốt Ban đầu tôi định ra viện xong Tôi sẽ quay về nhà trọ Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Nhà trọ đó đã quá tồi tàn Bây giờ tôi không phải chỉ sống để tồn tại Mà còn phải có sức khỏe Để có sữa cho con tôi Ngoài đứa bé Tôi còn phải sống cho chính bản thân mình Sống cho thật tốt Nên tôi quyết định thuê một căn hộ Cách đó không quá xa Tôi dùng số tiền trong thẻ của Lâm Để đặt cọc thuê một năm Và tôi dọn đồ đạc từ nhà trọ Về chung cư Sữa tôi hút cho bé Được cậu shipper lần trước Ship cơm tấm cho tôi qua lấy Cô Hiền bận dọn chăm sóc cho bé con cùng Lâm Nên cũng không gọi cho tôi thêm lần nào nữa Có rất nhiều lần Tôi không kìm được sự nhớ nhung con Đã từng định nhắn tin cho cô Hiền Chụp cho tôi vài bức ảnh của con Gửi qua cho tôi Tôi biết với tính cách của cô Hiền Nếu như tôi xin cô Thì cô vẫn thương tình lén lút Gửi ảnh của con cho tôi Nhưng không Tôi vẫn cố gắng chịu đựng được sự dày vò ấy Với những chuyện tôi đã hứa với Lâm Tôi không muốn mình trở thành một kẻ thất hứa Thứ chuyện thiếu tự trọng và liêm sỉ ấy Tôi thực sự không muốn làm Và sâu hơn nữa Trong thâm tâm tôi biết rõ Nếu nhìn thấy con Nỗi nhớ nhung chẳng những vơi đi Thậm chí còn khiến tôi thêm rằn vặt và dày vò Khiến cho tôi không thể nào bước tiếp được nữa Cuối cùng tôi chỉ đành nút cơn đau đấy vào trong Để mặc cho nó hành hạ tinh thần của tôi không thương tiếc Ba tuần sau đó Tôi nhận được điện thoại của Lâm Tôi biết Lâm muốn tôi đoạn tuyệt với đứa bé thì chuyện liên quan đến con, Lâm sẽ không tìm đến tôi nữa. Quả thực là như vậy, Lâm nói với tôi về em trai tôi cùng với người bạn của anh đã bay từ Toronto về Việt Nam từ ngày hôm qua, có lẽ bây giờ sắp đến sân bay, anh còn gửi cho tôi số điện thoại của người bạn đó để tôi liên lạc. Ngay khi nghe được tin tức ấy, tôi không còn tâm trí để làm bất cứ điều gì, hút xong cữ sữa, Tôi giao lại cho cậu shipper, sau đó tôi vội vã bắt xe ra sân bay. chuyến bay từ Toronto về Việt Nam đã hạ cánh, nhưng hành khách vẫn đang lấy hành lý. Tôi đứng ở bên ngoài chờ đợi, cảm tưởng như cả một thế kỷ đang trôi qua. 17 năm, 17 năm rời xa nhau, chút ký ức non nớt của em trai tôi, không rõ có còn nhớ được nhiều hay không. Nhưng tôi biết, một đứa trẻ 7 tuổi trải qua những thứ kinh hoàng như vậy, Chắc chắn sẽ không thể nào quên đi được nỗi đau Của thời thơ ấu Đứng một lúc Tôi thấy rất nhiều hành khách lấy xong hành lý Và đang đi ra Giữa biển người mênh mông Tôi đang định lấy điện thoại ra gọi cho người bạn của Lâm Thì tôi bỗng nhìn thấy Một chàng trai trẻ cao lớn Nổi bật giữa đám đông Đang đi cùng với một người đàn ông mặc vét Vừa nhìn thấy chàng trai ấy Tôi ngay lập tức nhận ra được Là người mà tôi nhìn thấy trong video của Lâm Dù rằng đoạn video ngắn ngủi kia Không quay cận mặt Nhưng tôi chắc chắn rằng Đó là em trai tôi Khi nhìn thấy em trai bằng da bằng thịt Tôi còn tưởng mình đang mơ Tôi lao thẳng về phía em Em trai tôi vừa hay nhìn thấy tôi Thế nhưng có lẽ bởi vì 17 năm Không còn giống như năm 8 tuổi Tôi không có đặc điểm nhận dạng nào đặc biệt Nên em trai tôi không còn nhận ra tôi nó cứ như vậy nhìn tôi sau đó mới cất giọng nghẹn ngào chị chị có phải là chị thảo không nghe em hỏi câu đó nhắc đến cái tên mười mấy năm rồi tôi không được nghe tôi òa lên khóc là chị đấy hiếu ơi là em có phải không hiếu em trai tôi mắt chợt đỏ lên tôi cũng cảm nhận được niềm dưng dức Xúc động, xen lẫn cả sự thương đau, ngập tràn trong mắt của Hiếu. Em tôi ôm chầm lấy tôi, bật khóc như mưa. Chị ơi, em tìm chị mười mấy năm nay rồi. Em nhớ chị nhiều lắm. Tiếng khóc của Hiếu đứt quãng, giống như ngày em ở phía sau chiếc xe tải, vườn tay cố gắng níu lấy tôi. Vệt bỏng mụ gì ghẻ, đổ nước canh lên tay Hiếu, tuy đã mờ nhưng sờ vào đang còn sẹo cứng. Năm ấy ra em bong một màng đỏ Nhưng mụ gì ghẻ không cho đi viện Chỉ có Lâm không biết đâu kiếm được một lọ kem Và đưa cho em tôi bôi Để làm dịu vết thương Chỉ đáng tiếc rằng sau đó Nó vẫn thành một vết sẹo lớn Vết sẹo như nỗi đau mà chị em tôi Phải nhìn khi đi hết cuộc đời này Tôi chạm lên vết bỏng ấy Tôi khóc không thành tiếng Nhớ đến những ngày tháng bị hành hạ tôi thương em trai của tôi xa cách bao nhiêu năm dài đằng đẵng cho đến tận giờ phút này vẫn không dám tin rằng ngày hôm nay chị em tôi có thể gặp lại nhau như vậy chỉ tiếc rằng trời xanh không thấu chị gái vĩnh viễn không thể nào đoàn tụ cùng tôi và em trai tôi nghĩ đến chị linh tôi lại càng khóc lớn nước mắt rơi ướt cả chiếc áo mà em tôi đang mặc Còn Hiếu vừa lau nước mắt cho tôi vừa liên tục hỏi tôi Chị Thảo à? Còn chị Linh đâu? Chị có tìm được thông tin gì của chị ấy không? Tôi không thể nào trả lời được câu hỏi này Tôi đưa tay lên ôm lấy ngực và khóc như một đứa trẻ Rất lâu sau tôi mới có thể đáp lại lời của Hiếu Chị Linh mất rồi Hiếu à? Em trai tôi nghe câu trả lời ấy gần như bất động chỉ còn nước mắt vẫn câm lặng chảy xuống má. Tôi không dám kể cho em nghe những điều kinh khủng mà chị Linh đã phải trải qua bởi nỗi đau suốt mười mấy năm nay là quá đủ bất hạnh. Tôi chỉ nói với Hiếu Chị tôi số mệnh bạc bẽo ngắn ngủi không chờ được tôi và Hiếu dù có lẽ đã chuẩn bị cho những điều xấu nhất có thể xảy ra Nhưng em trai tôi vẫn đau đớn tột cùng. Mẹ mất, xa cách nhau 17 năm trời, đến khi về nghe tin người chị, cũng không còn nữa. Người ngoài còn thấy đau lòng, huống hồ là người trong cuộc, là tình cảm chị em. Hai chị em tôi khóc một lúc lâu, mới loạn choạng bước ra ngoài. Người bạn của Lâm đưa cho em trai tôi ít giấy tờ, trong đó có một bản xét nghiệm ADN, được xét nghiệm bên Canada, cách đây 2 tháng. Có lẽ là để chứng minh sự tồn tại của tôi cho em tôi được biết. Trong hai tháng đó cũng để em tôi chuẩn bị tinh thần về Việt Nam tìm tôi. Bởi vì anh ta muốn để cả tôi và em trai chắc chắn rằng chúng tôi là chị em ruột. Những bản xét nghiệm kia lại không phải làm giả nên vẫn đưa hai trẻ em tôi ra trung tâm lấy mẫu xét nghiệm lại trước sự chứng kiến của chúng tôi. Sau hơn 4 tiếng đồng hồ lấy mẫu đi phân tích Nhận kết quả trùng khớp chị em ruột Tôi và Hiếu Lại ôm chầm lấy nhau khóc thêm một lần nữa Khóc như đứt hết ruột Hết gan Khi về đến căn hộ của tôi Hiếu lấy ra một cuốn nhật ký đã cũ Nhưng đang còn vẹn nguyên nét chữ Của Hiếu trên đó Em kể với tôi Sau khi rời khỏi vòng tay của tôi và chị Linh Em đã được đưa lên chuyến xe Sang Canada Thế nhưng giữa đường xe trục chặt Nhân lúc ấy, em đã tìm cách chạy trốn nhưng lại rơi vào tay của lũ buôn người khác. Không biết đó là may hay rùi bởi sau này em biết chiếc xe đầu tiên bị rơi xuống vách núi và hầu hết những đứa trẻ trên xe đã thiệt mạng. Đám buôn người này đưa em qua Canada làm con nuôi cho một cặp vợ chồng hiếm muộn. Ban đầu cặp vợ chồng ấy đối với em khá tốt. Thế nhưng vài tháng sau họ bỗng mang bầu Vì không cần em trai tôi nữa Nên đối xử lạnh nhạt Thậm chí sau đó còn đánh đập Bạo hành Coi em như người ở Suốt ba năm trời Em phải chịu đựng sự khổ sở nơi xứ người Không khác gì những năm sống Cùng với mụ gì ghè Đến năm em 10 tuổi Họ cho em thôi học Rồi tống em vào trại trẻ mồ côi Vì là người châu Á Nên em bị bắt nạt Người gầy gò nhỏ bé Các cô trong trại mồ côi cũng chẳng ưa gì em, có khi còn bỏ đói em nữa. Cũng may nửa năm sau đó, có một cặp vợ chồng gốc Việt cũng hiếm muộn đã đến và nhận nuôi em. Họ đối với em rất tốt, cho em đi học lại, đến khi mang bầu đứa con gái đầu lòng vẫn dành cho em sự yêu thương vô bờ bến. Cuốn nhật ký này em viết từ lúc trong trại mồ côi. Những trang đầu tiên là những ngày tháng mẹ tôi đang còn sống cho đến ngày Em được cứu vớt cuộc đời Em còn ghi rõ tên tôi Tên của chị Linh Cùng ngày tháng năm sinh Để nhờ bố mẹ nuôi hiện tại Có thể giúp em tìm hai người chị gái Chỉ là vì họ sống ở Canada Từ khi mới sinh ra Bố mẹ họ là người Việt Nhưng ký ức về Việt Nam mờ nhạt Nên dù người thân ở Việt Nam tìm giúp Vẫn không có tin tức gì Sau lại truyền đi truyền lại mấy nơi Nên chị em tôi mới thất lạc nhau Mười mấy năm trời Em trai tôi học xong đại học rồi Em theo ngành quản trị kinh doanh Với tấm bằng xuất sắc Hiện đang làm nhân viên Cho một công ty khá nổi tiếng ở Canada Khi nghe đến đây Tôi bỗng có niềm tin trong lòng Nếu như 40% cổ phần của Phượng Quang Để lại cho em trai tôi Rất có thể em tôi Sẽ vượt dậy được nó Sẽ thay tên đổi họ cho nó Khiến nó trở nên thịnh vượng Giống như khi xưa Mẹ tôi từng làm Tôi kể sơ qua cho em trai tôi nghe Về những chuyện đã xảy ra Nhưng tôi không dám nói với em Việc tôi kết hôn với Lâm Lợi dụng Lâm để trả thù Càng không dám nói với em rằng Tôi đã sinh cho Lâm một đứa con Tôi không dám thừa nhận Một chuyện như vậy với thằng bé Dù sao em tôi Đang còn rất căm hận mụ gì ghẻ Thậm chí Lúc tôi kể lại chuyện Tôi cảm nhận được nỗi hận thù của Hiếu dành cho mụ ta còn lớn hơn tôi, lớn hơn rất nhiều. Cũng đúng thôi. Năm mẹ tôi mất, em trai tôi bị mụ xì ghẻ ghét nhất. Có lẽ bởi nó là con trai nên mụ ta luôn hằn học với nó. Động một chút chuyện là đánh đập nó, gây cho nó trăm ngàn tổn thương, không thể nào xóa nổi. Chẳng những vậy, về đến Việt Nam còn nghe tin chị Linh mất. Dù tôi sợ nó đau lòng không dám kể chi tiết Nhưng nó thừa đoán được Chị Linh phải trải qua khổ sở như thế nào Mới mất sớm như vậy Lòng căm hận mụ gì ghẻ trong nó Lại càng nhiều hơn ban đầu tôi định để em trai tôi Ở cùng tôi trong căn hộ này Thế nhưng căn hộ này chỉ có một phòng ngủ Với lại tôi còn hút sữa cho con Nên tôi định thuê cho em Một căn hộ khác gần đây Có em trai tôi nói người bạn của Lâm đã sắp xếp cho em một nơi ở gần công ty Phượng Quang. Anh ta cũng nói qua với em về việc mộ gì bị bắt, biệt thự đã sang lại tên cho tôi. Còn cổ phần công ty Lâm sẽ nhượng lại cho em trai tôi và cũng giao lại công ty cho em trai tôi quản lý. Trong hai tháng nay kể từ khi biết tin tức về tôi, Hiếu rất muốn về Việt Nam gặp tôi. Nhưng bởi vì còn liên quan đến cả công việc. Lần này về phải vực dậy công ty Nên em trai tôi mới không thể nào ngay lập tức trở về Mà phải chuẩn bị cả tinh thần, lẫn vật chất và giấy tờ Nên em tôi mới mất nhiều thời gian đến như vậy Sau khi nghe đến 60% cổ phần công ty Tôi có chút kinh ngạc Tôi nhớ rất rõ Lâm chỉ có 40% cổ phần Mụ xì ghè 15% Và ông Quang 40% nhưng ông ta lại sang tiền cho chị thu hai mươi phần trăm rồi mụ gì ghẻ dùng mười lăm phần trăm kia để khắc phục hậu quả ông quang cũng dùng hai mươi phần trăm của ông ấy để khắc phục hậu quả vụ án đó khép lại vậy sáu mươi phần trăm kia ở đâu là lâm lâm đã mua lại của chị thu và giao lại cho em trai tôi tôi không muốn tin nhưng đến sau này tôi mới biết lâm đã thực sự đến gặp chị thu Không rõ đã nói gì, làm việc như thế nào Anh đã dùng một khoản tiền để mua xẻ lại 20% cổ phần đó Suốt mấy tháng tôi mang thai Lâm chạy vậy khắp nơi Mong muốn cứu vãn công ty chút nào hay chút đấy Cho đến khi em trai tôi về nước Lâm mới giao lại toàn bộ cho Hiếu Em trai tôi về nước được một tháng Lâm cũng hoàn tất mọi thủ tục sang tên cổ phần công ty cho em Ngay sau khi được sang tên cổ phần, Hiếu mở một cuộc họp báo, trước hết là nói rõ thân phận của Hiếu, sau đó là nói đến việc Phượng Quang sẽ được đổi tên thành Hải Ninh, là tên của mẹ tôi, cũng là tên công ty cũ của gia đình tôi. Hiếu còn tuyên bố trước toàn bộ báo chí về việc Hải Ninh không còn liên quan chút nào đến bà Phượng và ông Quang nữa, và từ nay Hiếu là người quản lý Hải Ninh. Rất mong rằng các công ty trước kia từng hợp tác với Phượng Quang Vẫn tiếp tục hợp tác với Hải Ninh Để tránh những tổn thất cho cả hai bên Bởi vì Hiếu mới về nước Tuy rằng bên Canada Em làm trong một công ty khá nổi tiếng Bản thân cũng mang tấm bằng xuất sắc Về ngành quản trị kinh doanh Nhưng thị trường Việt Nam Hiếu lại không nắm rõ Nên Lâm vẫn ở công ty Với vai trò cố vấn cho em trai tôi Trước kia Lâm từng chơi cổ phiếu và chứng khoán Suốt từ lúc nghỉ việc Cũng ra công ty làm việc lại Có rất nhiều bạn bè trong giới kinh doanh Nên anh phần nào giúp được em trai tôi rất nhiều Và Hiếu Đương nhiên là không thích Lâm Dù Hiếu biết rõ Lâm là một người tử tế Nhưng bởi vì anh là con của mụ dì ghẻ Nên Hiếu không muốn dính dáng Hay là liên quan gì đến Lâm Chỉ là trong lúc nước sôi lửa bỏng này Hiếu chỉ đành đặt cái tôi của mình xuống Vì lợi ích chung của công ty Những ngày sau khi em trai tôi về nước Tôi cũng thấy tinh thần của mình Như được gột sửa Sau cả trăm ngàn đớn đau phải chịu đựng Chỉ là mỗi khi màn đêm buông xuống Trở về với căn hộ Với lình kình máy hút sữa Tôi lại nhớ con đến quặn thất ruột gan Mỗi lần nhắm mắt lại Tôi đều nhớ đến lần đầu tiên Tôi được ôm con vào lòng Lần đầu tiên con ngậm lấy vú của tôi Bố từng dòng sữa mẹ Nhờ đến gương mặt con, nhờ cả hương thơm của con, tôi chỉ biết ôm lấy chiếc gối, vùi mặt mình vào mà khóc. Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, tôi được làm những điều đấy cho đứa con bé bóng của tôi, đứa con mà tôi từng tắn nhẫn muốn bỏ nó đi. Quả thực, tôi là một con thú bị giam cầm, tôi thương con nhớ con, nhưng không thể nào làm được gì khác, tôi không thể làm được bất cứ điều gì. Nỗi nhớ con như cha tấn tinh thần của tôi mỗi ngày Tôi muốn quên nhưng không quên được Điều duy nhất an ủi chính mình Là được hút những dòng sữa mẹ cho con Ngoài ra tôi không thể làm được gì khác Chỉ đành ôm nỗi nhớ đầy vơi Khóc trong những đêm mơ Những đêm cô đơn quạnh quẽ Sau cuộc họp báo Nửa tháng công ty Hải Ninh bắt đầu có sự tiến triển mới Bởi không liên quan gì đến mụ đàn bà độc ác kia nữa Em tôi lại là nạn nhân của mụ ấy bắt cóc hành hạ Nên dư luận đã dành rất nhiều thiện cảm cho Hải Ninh Báo chí cũng viết rất nhiều bài về Hải Ninh Trong thời đại mà mạng xã hội có sức ảnh hưởng lớn đến công chúng này Thì Hải Ninh bắt đầu được biết đến, được chú ý đến Dưới sự cố vấn của Lâm Hiếu cũng giành được một số hợp đồng xây dựng đầu tiên Cuối tháng 12 Phiên tòa xét xử mụ dì ghẻ và tên bắt cóc cũng diễn ra. Đây là một vụ án hết sức nghiêm trọng với rất nhiều trẻ em bị bán qua biên giới. Trong phiên tòa, rất nhiều kẻ thủ ác. Phải ra hầu tòa, không riêng gì tên bắt cóc và mụ phượng. Ngoài ra còn có vài nạn nhân đến tham dự và cũng có rất nhiều nạn nhân đã nằm sâu dưới ba tấc đất. Vĩnh viễn không thể nào nhìn thấy được ngày hôm nay. Chỉ có cha mẹ hoặc là đại diện người thân tham dự ngày mà những kẻ đốn mặt, độc ác đem bán những đứa trẻ vô tội qua biên giới kia phiên tòa diễn ra với sự phẫn nộ của tất cả mọi người tôi và hiếu tham dự với tư cách nạn nhân khánh là luật sư của chị em tôi mụ gì ghè nửa năm ngồi tù đã già như một bà lão bảy mươi tóc đã bạc trắng đầu mắt trũng sâu vết nhăn ở đuôi mắt càng rõ Khi nhìn thấy tôi và Hiếu Mụ ta liên tục rú lên Còn đào mắt xung quanh tìm kiếm Lâm Đáng tiếc Phiên tòa này Lâm không tham dự Dù rằng tôi nghe cảnh sát nói Anh có vài lần đến thăm mẹ Nhưng phiên tòa này Anh lại vắng bóng Có lẽ Lâm biết rõ Sự khó xử khi gặp nhau ở đây Giữa tôi và Lâm bây giờ Chỉ còn liên quan đến đứa bé Tôi là mẹ của đứa bé Còn mụ gì ghè này Lại là mẹ của anh Gặp nhau trong hoàn cảnh này Thực sự rất khó để nhìn mặt Mụ Phượng suốt phiên tòa chỉ im lặng Nhưng khi Khánh nhắc đến tên Lâm Hỏi mụ ta rằng cớ sao mụ ta Cũng có một đứa con trai nhỏ Cũng là một người mẹ Nhưng tại sao lại đối xử với con của người khác Một cách tàn độc như vậy Mụ ta lúc này mới òa lên khóc Khánh thực sự rất biết nắm Điểm yếu của mụ Phượng Mỗi khi luật sư của mụ Phượng bào chữa cho mụ, ngay lập tức Khánh lại dùng lâm ra để khiến cho mụ ta suy sụp tinh thần. Đến cuối cùng, mụ ta chỉ nói ra được mấy câu. Tôi hối hận rồi. Hừm. Hối hận sao? Chỉ là có hối hận cũng đã quá muộn màng. Những tội ác mụ ta đã gây nên dù cô hối hận cũng không thể nào tha thứ kết thúc phiên tòa tên bắt cóc bị kết án tử hình có lẽ cũng đoán được rồi gia đình người thân cũng nhận được một khoản tiền từ khánh lẫn mụ dì ghè nên hắn khá bình tĩnh mụ dì ghè bị kết án mười lăm năm tù tổng hai vụ án mụ ta phải chịu hai mươi tám năm tù giam lúc mịu ta bị áp giải đi đôi mắt vẫn mỏi mòn trông chờ lâm đến nhưng sau cùng anh không đến mụ ta thấy vậy liên tục ỏa khóc nức nở Nhìn thấy những giọt nước mắt của mụ ta, tôi chỉ cảm thấy đáng ghét, hà hê vô cùng. Ác giả, ác báo, đây còn chưa phải là kết cục xứng đáng với những tội ác mà mụ ta đã gây nên. Rời khỏi tòa án, tôi và Hiếu có mời Khánh đi ăn để cảm ơn Khánh. Từ lúc em trai tôi trở về, Khánh còn nắm bắt được thông tin. Thế nhưng bởi vì Vân đang mang thai, công việc ở công ty lại bận rộn, Nên Khánh chưa có thời gian để hỏi thăm Tôi nghe Khánh nói rằng Vân đã mang thai được 5 tháng Là một bé trai Lúc nhắc đến đứa con trong bụng Vân Ánh mắt của Khánh có chút sáng bừng Có chút ái náy nhìn tôi Ngược lại tôi cảm thấy rất vui Và tôi tự cảm thấy mối quan hệ của Khánh và Vân Đã bước tiến triển mới Tình cảm Khánh dành cho Vân Cũng đong đầy hơn trước Anh nói với tôi từ lúc biết chuyện của tôi và Vân Vân rất áy náy và rằn vặt Khi Nguyệt về nước tổ chức họp báo giúp tôi Chị ta cũng tìm đến gặp Vân Không biết chị ấy nói gì với Vân Nhưng mà Vân lại định đến tìm tôi để xin lỗi Nhưng lúc đó tôi đang đi du lịch Nên đành thôi Với lại suy cho cùng Tôi và Khánh chẳng có gì mờ ám Thứ chuyện ghen tuông điên cuồng của Vân Thật là nhảm nhí Suốt năm tháng mang thai Tính tình của Vân thay đổi rất nhiều Có lẽ nhìn vào tấm gương của mụ gì ghẻ, cô ta cũng tự thay đổi bản thân để con cái còn nhờ đến phúc đức của người mẹ. Dù sao Khánh cũng trải qua rất nhiều đau khổ rồi. Tôi thật tâm chỉ xem anh là anh trai, nên tôi mong anh phải luôn thật hạnh phúc. Mấy tháng cuối năm công ty nhiều việc, em trai tôi rất bận rộn. Thời gian em ở công ty còn nhiều hơn là về nhà ăn cùng tôi bữa cơm tôi ở nhà quanh quần hút sữa gửi cho con bởi vì nghĩ nhiều đến con lòng tôi nhớ nhung mà lại không thể nào thay đổi được gì nên tôi quyết định nộp hồ sơ để hết sáu tháng hút sữa tôi sẽ đi làm trước kia tôi định ở lại trường làm chờ giảng sau đó tôi làm giảng viên đại học nhưng bây giờ tôi không làm hồ sơ nộp về trường nữa mà nộp về ủy ban xã ở ngoài đảo hết sáu tháng tôi sẽ về đảo sống làm việc ở đảo Viết tiếp ước mơ giang dở của mẹ nuôi tôi Và tôi sẽ rời xa Hà Nội phồn hoa này Quên đi tất cả mọi thứ ở đây Bắt đầu lại một cuộc sống mới 29 Tết Em trai tôi mới được nghỉ Hai chị em tôi dành một ngày về thăm mộ của bà ngoại Của mẹ và chị Linh Khi nhìn thấy mộ của mẹ tôi Lại nhìn thấy mấy dòng chữ đơn sơ trên bia mộ của chị Linh Em trai tôi không kìm được nước mắt Em dọn sạch cỏ trên ba nấm mộ Sau đó nói với tôi Cũng như là nói với chính mình Giá như năm đấy Người đàn bà đó không xuất hiện Thì bây giờ mẹ đang còn sống Chị Linh cũng không rời bỏ chị em mình mà đi Chuyện chị và anh Lâm lấy nhau Em nghe nhân viên ở công ty nói cả rồi Em biết Chị làm như vậy là để trả thù Nhưng em nghĩ Chắc chắn chị ít nhiều Cũng có chút tình cảm với anh Lâm Sống với nhau gần một năm Sống như vợ chồng như vậy Làm sao có thể không nảy sinh được tình cảm chứ Suốt mấy mấy năm Em chưa từng quên những gì bà ta gây ra Chỉ tiếc cho anh Lâm Những ngày làm việc chung với anh ấy Em thấy anh ấy thực sự giỏi giang, tử tế Em nhớ hồi nhỏ Anh ấy có rất nhiều lần giúp chị em mình ra như anh ấy Không phải con của bà Phượng Thì tốt biết bao Em không cần phải khó chịu Mỗi khi nghĩ đến việc anh ấy là con của người đàn bà Em căm hận Tới tận xương tận tủy Anh ấy không phải là con của người đàn bà kia Chắc chắn Em rất ủng hộ Hai người đến với nhau Thế nhưng trên đời này làm gì có hai chữ giá như Nếu Lâm không phải là con của mụ Phượng Mà sinh ra bởi một gia đình bình thường khác <cười> Tôi nào phải đi tiếp cận anh để làm cái gì? Để trả thù làm cái gì chứ? duyên phận của tôi và Lâm bắt đầu là nghiệt duyên, là tại tôi, không giữ được lý trí, khiến mình này sinh tình cảm. Bây giờ còn trách móc được ai? Nhưng dù cuộc sống khổ đau hay bất hạnh như thế nào, thì vẫn chỉ có một con đường để đi. Đó chính là con đường tiến về phía trước. Tôi và em trai cùng nhau đón Tết đến mùng 4 Tết. Em bay về Canada, Năm ngày để ăn Tết cùng với bố mẹ nuôi Những ngày Tết Tôi vẫn hút sữa Nhưng bởi vì Zipper nghỉ Nên tôi trữ sữa Ở trong tủ riêng tại nhà cho con Cô Hiền có nói với tôi Sữa chữ ở nhà Lâm đang còn rất nhiều Đợi qua Tết cậu Zipper đi làm Tôi giao cho cậu ấy một thể Tôi không dám hỏi Nhưng cô Hiền nói rằng Con bé trộm vía rất là háu ăn Dù là sữa mới hút Hay là sữa giã đông hầm ấm lên, con đều ăn rất ngon lành. Từ khi sinh ra tới giờ, con chưa đụng đến một giọt sữa công thức nào. Vậy mà ba tháng cả chiều cao và cân nặng đều đã vượt chuẩn một chút. Nghe được những lời này, tôi càng cố gắng ăn để lấy sữa cho con, cố gắng giữ tinh thần thật vui. Đến mùng năm Tết, tủ trừ sữa mini đầy áp sữa, suốt mấy tháng nay bức bách, nhìn thấy tủ sữa đầy áp, Mà cậu zipper đến mùng 8 mới đi làm lại. Tôi liền tiệt trùng tay sạch, nhặt sữa cho vào túi đá, rồi bắt taxi sang nhà Lâm. Thật ra ban đầu tôi chỉ định mang sữa sang cho cô Hiền, rồi tôi về. Thế nhưng sang đến nơi, tôi nhìn qua khe hẹp của cổng, thấy Lâm đang chơi cùng con trong phòng khách. Nỗi nhớ con lại ùa về. Vì khoảng cách cách xa, tôi không thể nào nhìn rõ được mặt con, chỉ thấy con tôi đã biết lật đang nằm trên một tấm thảm nhìn mấy bức tranh đen trắng hơn ba tháng trời xa cách mỗi ngày con lớn lên thế nào tôi không hề được biết tôi ôm túi đá khô trước ngực tự nhủ lòng không được khóc tôi cúi hẳn xuống căng mắt hy vọng sẽ được nhìn con gần hơn một chút dù chỉ là một chút thôi mỗi khi tuyệt vọng tôi đều an ủi mình rằng chuyện đau đớn bất hạnh khô sờ đến đâu tôi cũng từng trải qua rồi, còn chuyện gì mà tôi không chịu đựng được cơ chứ? thế nhưng tôi lại không biết được rằng nhìn thấy con tôi, tôi lại không thể nào kiên cường, không thể nào chịu đựng được nữa. khi đang cúi nhìn, tôi bỗng thấy lâm ngẩng đầu lên nhìn về phía cổng, rõ ràng khe cửa rất nhỏ, anh chắc chắn sẽ không nhìn được tôi, vậy mà tôi lại trột dạ, vội vã chạy nép vào gốc già cừ. Lúc tôi định lấy máy gọi cho cô Hiền ra ngoài lấy sữa thì cánh cổng được mở ra. Xe của Lâm cũng từ từ rời khỏi sân rồi khuất dần trên con đường lớn. Tôi thấy như vậy, ôm túi sữa, đẩy cổng bước vào. Trời lúc này cũng tối, vừa vào sân ánh điện cũng sáng bừng lên. Cô Hiền đang bế đứa bé, nhìn thấy tôi cũng kinh ngạc. Diệp anh đi à? Sao cháu lại đến đây? Tôi thực sự không dám lưu luyến không dám ôm vọng tường gì đưa túi sữa cho cô hiền sữa nhiều quá tủ chật rồi nên cháu mang đến cho con bé cô cầm vào nhà hộ cháu cháu về đây nhưng tôi vừa bước đi được hai bước đứa bé chợt khóc toáng lên tất cả những cảm xúc tôi kìm ném suốt hơn ba tháng nay cũng như tràn về như đê vỡ tôi xoay người lại ôm lấy con giọng nói lạc đi cô ơi cô Cô cho cháu nhìn con một lúc có được không? Chỉ một lúc thôi, rồi cháu sẽ đi ạ. Cô hiền thương tình đưa đứa bé cho tôi. Còn bé chồng khác hẳn lúc vừa mới sinh ra. Con làn da trắng hồng, đã lớn hơn, tóc đen nhánh. Vừa nhìn thấy tôi, đột nhiên nhèn miệng cười. Nhìn thấy con cười, nước mắt tôi lại rơi xuống đầy má. Tôi cố gắng đưa tay. Nhưng càng lâu lại càng không kìm được mà khóc nấc lên Cô Hiền liếc ra cổng Bảo với tôi Lâm nó vừa ra ngoài có việc Chắc phải lúc nữa mới về Cháu vào nhà đi đã Hai ba mươi phút nữa rồi về Không để Lâm phát hiện ra là được Bảo đi Sợ sương xuống Tôi không dám để con ngoài trời Biết rằng mình không nên Bởi tôi thực sự không còn đủ lý trí Tôi tham làm ôm con đi vào trong nhà. Xung quanh nhà rất gọn gàng. Trong phòng đầy đủ các loại máy móc, bình sữa. Nồi cũi cũng được treo đầy đồ chơi thông minh. Khăn màn của con đều được gấp gọn gàng. Cậu Lâm cậu ấy mua hết đấy. Cẩn thận lắm. Quần áo với khăn màn của con bé. Cậu ấy đều tự mình giặt tay. <cười> Này, chăm con đi à? Còn khéo hơn cả tôi ấy chứ? Tôi bặm chặt môi. Con bé thấy tôi khóc tròn xe mắt nhìn, không biết do phản xạ hay do con bé có thể cảm nhận được hơi ấm của mẹ. Nó bỗng rúc rúc miệng vào ngực tôi. Cô Hiền thấy như vậy, liền cười với nó. Mòn đói rồi đi à? Thế bà đi hâm sữa cho mòn nhá? Hình như con bé không chờ đợi được. Cứ rúc vào ngực tôi tìm ti. Không thấy gì liền cáu nhặng và khóc toáng. Cuối cùng tôi đành kéo áo lên, Áp miệng con bé vào bồng ngực căng đầy sữa của tôi. Vỗ nghĩ rằng con bé quen với việc ti bình, rất khó ti mẹ. Vậy mà vừa cho vào, con bé ngay lập tức bắt được và ti chuồn chụt. Nhìn thấy con ti sữa, nghĩ phút giây ngắn ngủi này bên con là phải rời đi. Cũng không biết lần nào mới có thể được gặp lại. Tôi lại khóc như mưa. Trên đầu giường có treo một món đồ chơi trẻ em lại hình một mặt trăng tròn bên cạnh là một ngôi sao lớn trong một bìa rừng mon tên của đứa bé có nghĩa là mặt trăng lâm là cánh rừng còn ngôi sao kia tôi không dám nghĩ đến chỉ vùi mặt vào áo của con và khóc khóc thương con khóc thương cho cả lâm con bé thi xong liền lăn ra ngủ tôi cố chấp không muốn buông con hít lấy hương thơm của con thơm lên trán lên tóc Lên cả mấy ngón tay nhỏ bé Con bé rất ngoan Chỉ hơi cửa mình mở mắt ra nhìn tôi Sau đó lại nhèn miệng cười và ngủ tiếp Tôi tưởng như trái tim mình Đã bị ai đó băm vằm ra làm chăm mảnh Chỉ biết cúi đầu mặc cho nước mắt tuôn rơi Nhưng rồi cô lưu luyến vẫn phải đi Có nhớ nhung cũng chẳng thay đổi được điều gì Cô Hiền lại cứ liên tục ngó ra ngoài cổng Sợ lâm về lại nhìn tôi đầy suốt ruột Tôi không muốn làm khó cô Hiền Chỉ đành đưa con bé lại cho cô Hiền Rồi lấy túi đá khô Bỏ sữa ra Sau đó lặng lẽ rời đi Xa đến cổng tôi định bắt taxi về căn hộ Thì đột nhiên tôi sững sờ lại khi nhìn thấy Lâm Đang dừng xe cách cổng nhà chỉ một đoạn Không rõ anh ở đó từ bao giờ Chỉ thấy động cơ xe không bật Đèn không sáng Qua lớp cửa kính Chỉ nhìn thấy một màu đen u ám Nhìn thấy Lâm Tôi giống như kẻ ăn trộm bị bắt Vội vã Cầm túi đá khô Chạy như một kẻ điên khùng Nhưng vì buổi tối tôi chưa ăn tối Chạy một đoạn Bỗng ngã quỵ xuống Cả người mềm nhũn Cuối cùng tôi ngất đi lúc nào chẳng hay Đến khi tôi tỉnh lại Thấy mình nằm trên chiếc giường trong căn hộ quen thuộc Tôi không thể nào nhớ mình về bằng cách nào Hay là có ai đó đưa tôi về Nhưng vừa mở mắt ra Tôi bỗng thấy một mùi hương xả vải quen thuộc xộc lên cánh mũi. Trên tắp đầu giường còn có một hộp cơm. Lúc đưa tay lên vừa hay tôi chạm đến bàn tay của một người. Còn sờ thấy chiếc vòng quen thuộc và những vết sẹo trằng chịt trên cổ tay ấy. Giây phút này tôi đã nhận ra là ai rồi. Chạm đến những vết sẹo ấy. Một giọt nước mắt của tôi cũng chảy xuống. Tôi vốn nghĩ rằng trong đêm tối Lâm sẽ không nhìn ra được. Không ngờ trong không gian tĩnh mịch, tôi cũng nghe được tiếng anh cất lên. Em đừng khóc. Nghe mấy lời ấy, nước mắt tôi càng rơi đầy xuống gối, tình yêu của hai chúng tôi đã bị lòng hận thù gặm nhấm đến tận xương tận tủy. Chỉ là trong buổi tối khốn khổ nhục nhã, bất lực như thế này đây, tôi lại nảy sinh hão huyền, nhớ lại những ngày tháng đẹp đẽ đã qua. Lâm im lặng rất lâu, dường như đang suy nghĩ gì đó. Cuối cùng anh nói với tôi. Diệp anh này, từ lần sau em đừng đến gặp con nữa. Càng gặp lại càng không thể nào quên. Em hãy dần tập quên đi, cố gắng chịu đựng đi. Một ngày không quên được thì một năm, một năm không quên được thì năm năm. Chỉ coi như vậy, em mới có thể bước qua được quá khứ đau thương. Sau này hãy sống thật tốt. Quên tôi đi Và quên luôn đứa bé đi Lâm nói đến đây liền buông tay tôi Phút cuối cùng Tôi vẫn chạm được vào chiếc vòng bằng ốc Lòng ngực càng đau đến mức không thở nổi Tôi khóc nước nở Đau đến mức không thở được Đau đến mức không suy nghĩ gì Cơn đau từ sâu thẳm trong đáy lòng dâng lên Đau đến tuyệt vọng Nhưng tôi cũng không điếu kéo Vùi mặt vào gối mà khóc Hít lấy chút hương thơm còn sót lại Sợ rằng cô chấp, càng khiến cả hai đau lòng. Tôi không dám khóc to, chỉ để mặc cho nước mắt rơi xuống. Tất cả những gì đẹp đẽ, đều đã bị sự hận thù của tôi xé nát thành từng mảnh vụn. Còn gì để lưu luyến, còn gì để tiếc nuối đâu. Chẳng qua chỉ là dẫm thêm một cái, đâm thêm một nhát nữa thôi. Tháng 6 tôi trở về đảo, nhận quyết định làm việc. Cũng kết thúc gần 7 tháng hút sữa cho con. Cô Hiền nói với tôi Sữa chữ mới còn nhiều lắm Đủ cho con bé uống được 2-3 tháng nữa Nên tôi yên tâm rất nhiều Kể từ lần gặp con Lúc bé được hơn 3 tháng Đến bây giờ Con bé được 7 tháng rồi Tôi cũng không đến gặp con thêm lầm nào nữa Đêm hôm ấy Sau khi Lâm rời đi Tôi đã khóc Khóc một trận thật lớn Tôi suy nghĩ thông suốt rồi Kết cục này là tốt nhất cho cả anh và tôi tôi cũng không muốn giày vò bản thân, giày vò thêm cả lâm làm gì. Sau khi hoàn tất thủ tục sang tên biệt thự cho em trai, dặn dò em mỗi tháng tôi sẽ lên Hà Nội chơi với em một lần, rồi mới lặng lẽ, sạch vali rời khỏi Hà Nội, trở về Đào. Tôi được phân công làm bí thư đoàn. Kiêm nhận thêm nhân viên công tác xã hội ở Đào, lương ở Đào cao hơn đất liền, còn có tiền phụ cấp thu hút. Tôi lại cũng chẳng tiêu gì nhiều nên tháng nào cũng dư giả. Chuyên đảo có rất nhiều trẻ em nghèo. Thế nên ngoài làm việc của xã, tôi còn cùng các cô giáo đi vận động những gia đình nghèo cho các em được đi học. Có một số hộ được lâm hoặc là một số tổ chức từ thiện hỗ trợ. Nhưng có một số hộ mới phát sinh, vận động rất khó khăn. Sau cùng em trai tôi nghe tin đã cùng tôi mỗi tháng trích ra một khoản tiền hỗ trợ các em được đi học. Mỗi lần nhìn thấy những ngôi nhà được thắp điện sáng trưng, tôi đều nhớ đến Lâm, nhớ đến con gái của tôi. Nhưng dù nhớ nhung, tôi chỉ có thể hít một hơi thật sâu, ngẩng cao đầu tự nhủ rằng thời gian rồi sẽ chữa lành tất cả. Chỉ là tôi không hề biết, thời gian chỉ làm tôi quen dần với nỗi đau, nỗi nhớ thương, vĩnh viễn không thể nào chữa lành những vết xẹo đã in sâu trong lòng tôi. Những ngày sống ngoài đảo Tôi cố gắng lao đầu vào làm việc Để quên đi những khoảng trống rỗng trong trái tim Tôi vốn nghĩ rằng tôi và Lâm cứ như vậy mà sống Lâm nuôi con và sống cuộc đời của anh Tôi cũng quên đi hận thù Quên đi nỗi đau Sống cuộc đời của tôi Chỉ là Khi tôi về đảo được hơn bốn tháng Buổi sáng Chủ Nhật Tôi cũng đạp xe xuống chợ để mua thức ăn Lúc vào đến hàng gạo Tôi bỗng thấy bà lão, vợ của ông lão đã cứu lâm ở bên bìa rừng năm nào cũng đang xách một bao gạo lớn định ra xe. gió đầu mùa hất tung mái tóc của bà lão bóng của bà gầy gò liêu xiêu xách bao gạo trông rất nặng nề. thấy như vậy tôi vội vã chạy vào đỡ lấy bao gạo rồi nói ngay. bà để cháu xách lên cho. bà lão nhìn thấy tôi thì kinh ngạc ánh mắt có chút thảng thốt một lúc sau mới hỏi. sao cô lại ở đây? Thì hài của cậu chưa về thành phố à? Hay lại vào đây chơi? Dạ bây giờ cháu về đây làm việc rồi thưa bà. Thế còn chồng cô thì sao? Cậu ấy cũng về đây à? Đỗ trước tôi có gặp chồng cô ở đây, có nói vài chuyện đấy. Dạ thưa bà cô mình cháu về thôi. Mà sao bà lại ra đây thế ạ? À? à, hôm qua thằng tài nó bảo ông chủ ở đây đang phát miễn phí gạo với cả dầu ăn cho ba hộ gia đình ở bìa rừng với cả mấy hộ nghèo trong xã, nên sáng nay tôi với bà hàng xóm tiện ra đây, tranh thủ đi lấy luôn, không nghĩa đợi thằng Tài nó mang về cho, lại lâu la, khổ nó. Mà cô xem này, ông chủ ở đây trước nay nổi tiếng keo kiệt, thế mà bây giờ bỗng dưng lại phát gạo với cả dầu ăn miễn phí cho chúng tôi đấy. Cô thấy cô lạ không cơ chứ? Tôi thấy có chút lạ thật, nhưng cũng không rõ lý do tại sao, nên chỉ cười cười thôi. Bà lão nhìn tôi, Hình như có điều gì khó nói. Cô với cậu có còn giữ hai lá bùa mà tôi đưa cho không? Dạ, chúng cháu vẫn giữ à? Ai, sáng nay gặp cô, tự dưng tôi cứ cảm thấy lạ lạ. Đêm qua không hiểu tại sao. Tôi lại mơ... Mưa... Bà lão vừa nói đến đây, thì hàng xóm của bà chạy từ đâu tới. Không để ý đến tôi, mà kéo tay của bà lão rời đi. Đi sang bên này mua ít vải đi, rẻ mà đẹp lắm. Bởi gạo phát miễn phí nên rất đông người. Tôi chưa kịp nghe bà lão nói gì thì phía sau còn đang định chạy theo. Điện thoại của tôi lại rung lên. là Cô Hiền gọi cho tôi. Vừa ấn nút nghe tôi lại thấy giọng của cô rất buồn. Diệp Anh này! Cháu biết chuyện cậu Lâm làm giấy tờ cho cái món với cậu ấy. Đi nước ngoài chưa? Đi sang Nga cháu ạ. Trước đây cậu ấy du học bên Nga. Hình như bây giờ sang bên đấy làm giảng viên trường đại học nào bên đấy. Giấy tờ làm xong cả rồi, đợi qua sinh nhật cây mon là đi đấy. Mà bây giờ cây mon nó hơn 11 tháng rồi, có nghĩa là chỉ còn có mấy ngày thôi. Cậu ấy không nói gì với cô, chắc là sợ cô nói với cháu. Đến đêm hôm qua, cậu ấy mới nói với cô. Cô không định nói cho cháu biết đâu Diệp anh ạ, vì cô biết cậu ấy muốn cháu quên cậu ấy với cả cây mon đi. Nhưng mà lòng cô cứ day dứt không yên. Dạo gần đây cậu ấy đang thu xếp công việc Hôm qua thấy mua nhiều đồ lắm Toàn sách vở Rồi cả máy tính Bảo cô trông mon một ngày Chả rõ là đi đâu Chỉ thấy bảo chiều nay Hay là ngày mai gì đấy mới về Cháu có ở Hà Nội không tranh thủ qua với con bé Không cô sợ nó đi nước ngoài Cháu lại không gặp được con đâu Diệp Anh à Nghe cô Hiền nói tôi khựng lại Cũng quên mất việc Định đi tìm bà lão Chào bà một câu, lúc quay lại không còn thấy bà lão ở trong chợ nữa. Dù tôi suy nghĩ thông suốt rồi, tôi nghĩ nếu Lâm có đưa mon sang nước ngoài thì tôi cũng phải chấp nhận. Thế nhưng bởi nghĩ đến việc con phải xa cách tôi nửa vòng trái đất, lòng tôi thực sự có chút sợ hãi và hoang loạn. Ít ra nếu con bé ở Hà Nội, dù không thể nào gặp được con nhưng con vẫn gần tôi, vẫn hít chung một bầu không khí với con vẫn sống chung với nhau trên đất nước tươi đẹp này. Tôi không muốn phản bội lời hứa của mình với Lâm thêm một lần nào nữa, nhưng tôi rất muốn được gặp con, gặp một lần trước khi con theo Lâm ra nước ngoài. Suy nghĩ nên sáng hôm ấy, tôi làm đơn xin nghỉ hai ngày, ngay trong buổi trưa tôi vội vã nhặt mấy bộ quần áo rồi chạy ra cho kịp chuyến tàu chiều duy nhất. Lúc lên đến tàu tôi thấy cô Hiền gửi cho tôi mấy bức hình của Mon Tháng 10 gió rét, nghĩ đến con phải sang Nga lòng tôi lạnh buốt Trên tàu sóng đánh dập dành, có vài người khách, nhưng tôi chỉ quan tâm đến hình của Mon, nên tôi không để ý trên tàu có ai. Tôi đi xem lại những bức hình của con, mỗi hình xem đến lăm 15, 20 phút, vẫn chưa vơi nỗi nhớ. Cô Hiền còn gửi cho tôi mấy đoạn video mà con đang tập đi, EA tập nói tôi xem từ khi con tàu nhổ neo rời xa bến cho đến khi ra giữa biển sóng điện thoại cũng mất một lúc tôi mới ngừng lên vừa hay nhìn thấy lâm đang ở cách tôi hai dãy bàn Thấy lâm tôi vô cùng sừng sốt còn anh thì quay mặt đi tôi xoa xoa đầu lúc này sực nhớ đến lời của cô hiền tôi mới hiểu ra rằng lâm đã ra đảo từ ngày hôm qua có lẽ anh mang đồ cho mấy đứa học sinh và thầy cô ở ngoài này là một trong những việc cần thu xếp của anh Tôi không hiểu rõ tâm trạng của mình là gì. Nhưng bởi sợ không gặp được con, lần này lớn hơn tất thảy Với lại tôi cũng nghĩ, với tính cách của Lâm, anh sẽ không ngăn tôi khi tôi gặp con. Thế nên, tôi không còn sợ hãi gì. Tháng 10 gió không quá lớn, nhưng sóng lại đánh rất lớn. Giá giữa lòng biển sóng càng lớn hơn, con tàu dập dành trên sóng. Tôi định vài lần đứng lên, đi về phía của Lâm hỏi anh ngày cụ thể anh và con bay sang Nga nhưng phần vì đắn đo phần vì mỗi lần đứng lên con tàu lệnh ngà nghiêng trao đảo nên tôi đành phải ngồi xuống nhưng rồi sau đó tôi lấy hết sự can đảm của mình suốt 25 năm qua tôi đi về phía Lâm sợ rằng muộn một giây sẽ vạn lần hối hận nên tôi ngút một ngụm khí lên tiếng hỏi Lâm tôi nghe nói anh sắp đưa con qua nga sinh sống mấy ngày trước khi đi anh có thể cho tôi gặp con bé một chút được chứ lâm đưa mắt nhìn tôi tôi biết anh sẽ đắn đo nếu không cho thì không nỡ mà cho thì lại sợ rằng sau khi rời đi tôi lại nhung nhớ con và không thể nào bước tiếp được anh dường như suy nghĩ một lúc khoé miệng anh mấp máy định đáp lại tôi thì con tàu bỗng dưng lắc lư dữ rồi ngay sau đó một cơn sóng lớn ập thẳng đến tàu tràn vào trong cả khoang tàu tôi hốt hoảng suýt ngã ngay lập tức đã được lâm túm lại và kéo ngồi xuống ghế của anh bản thân đã từng đi tàu rất nhiều năm cũng từng trải qua rất nhiều trận sóng lớn nhưng đây chính là lần đầu tiên tôi cảm thấy trận sóng này kinh hoàng đến vậy tại hôm nay báo không có bão cảng vụ cũng cấp phép cho tàu chạy nhưng những cơn sóng không rõ từ đâu đến Khiến con tàu như muốn ngã quỷ Ngay trên đại dương mênh mông Lâm lúc này cũng có chút bất ngờ Có lẽ anh cảm nhận được những cơn sóng bất thường Vội vàng đẩy tôi ngồi xuống Và nói lớn với tất cả mọi người Diệp anh, em mặc áo phao vào Mọi người, mọi người nhanh chóng Mặc áo phao vào đi Người lái tàu nhanh chóng Bấm vào nút phát tín hiệu Nhưng cơn sóng từ bên ngoài lại ập đến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 Taman xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Taman trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 23 thì rõ ràng là ông trời không thể nào để cho hai con người này xa nhau được nữa, bởi vì khi biết tin Lâm Sang Nga định cư và sinh sống thì cô gái tên là Diệp Anh của chúng ta quyết định nói chuyện với Lâm thêm một lần nữa và sóng gió nào lại đến với hai người này đây, liệu rằng có liên quan gì đến lá bùa mà bà lão đưa cho hai người hay không? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe tập 24 của câu chuyện này sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị vào ngày mai. Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ cho Tâm An và chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc Xin chào và hẹn gặp lại.